Long Đồ Án, Quyển 3, chương 53, Lạc Đường Một chiếu đường mang theo nhiều cô nương như vậy Đến vườn trái cây ở sườn Đông Trực tiếp tiến vào rừng đào Nếu đi vào rừng đào này Thì có chút phiền phức Bởi vì cây đào đều rất thấp Hơn nữa lại thưa thớt Cho nên không tốt cho việc bí mật theo dõi Bởi vậy triển chiêu cùng bạch ngọc đường cũng chỉ có thể ở bên rừng cây bên ngoài vườn đào tìm một thân cây cao mà ẩn nấp quan sát tình hình bên dưới triển chiêu ngồi xổm trên một cành cây cao câu mày có thể nhìn rất rõ ràng nhưng mà lại không cách nào có thể nghe được bọn họ nói chuyện bạch ngọc đường đứng ở phía sau triển chiêu tiến đến gần bên tai hắn xem một đám người Đêm hồn khuya khoắc Đến rừng đèo làm cái gì Triển chiêu xoay mặt Liền thấy mặt hắn Ở ngay bên cạnh mặt mình Thuận tiện còn cảm khái một chút Bạch Ngọc Đường có làn da thật tốt Người có phát hiện ra vừa rồi Hạnh nhi có một chốc thanh tĩnh không Bạch Ngọc Đường nhìn hắn Thuận tiện cảm khái một chút Làn da triển chiêu thật tốt Ý của ngươi là phần lớn thời gian nàng ta đều không tỉnh táo sao Một chiêu quốc này đột nhiên hưng khởi Có điểm quỷ dị Từ trước đến nay ta đều không có nghe qua Chuyện chiêu nói Từ nhỏ ta đã nghĩ không ít chuyện lạ khắp nơi Nhưng mà chuyện như túy tâm hoa các loại lại chưa từng nghe qua Ngư chưa từng nghe qua Nhưng bao đại nhân thì chưa chắc đã chưa từng nghe qua Còn có cả bác Vương Gia nữa." Bạch Ngọc Đường nhắc nhỏ. "Bọn họ từ lúc nghe xong ba chữ Đào Hoa Nương liền thần thần bí bí a. Truyện Kiều ôm cánh tay, có thể có liên quan đến cả ba người bọn họ, đại khái cũng là chút chuyện xưa và chuyện xưa của Hoàng Gia thôi." Bạch Ngọc Đường gật đầu, cầm liên kết trên vai Truyện chiêu Truyện Kiều quay đầu lại nhìn hắn ý là làm gì vậy? bạch ngọc đường dương mi, mệt, nghỉ ngơi một chút. Triển Chiêu không nói gì, bất quá cũng là khó thấy được hắn lại thè lỏng như vậy, ngày thường đều lạnh như băng, lúc này nhưng thật ra còn có chút đáng yêu nữa. Vừa nghĩ đến hai chữ đáng yêu, Triển Chiêu lại bắt đầu lắc lắc đầu, lại miên man suy nghĩ lên tinh rồi bên tai lại truyền đến một tiếng cười khẽ của Bạch Ngọc Đường. Triệu Chiêu cũng chưa từng nghe hắn cười như vậy, hiếp mắt lại mà nhìn hắn. thật đúng là quá thê lỏng e, lại còn hơi hiếp mắt mà nhìn mình nữa. này một đôi mắt hoa đào, chật chật. hai người còn đang đối diện nhìn nhau, chợt nghe phía sau có người hỏi. hai người giữa đêm hôm khuya khoắc thật là tình thú à? E. Thanh âm này ngay tại bên tai hai người. Mà điểm mấu chốt chính là cả truyện chiêu và bạch ngọc đường đều không hề phát hiện có người ở phía sau. May mắn là thanh âm này cũng thật quen thuộc. Hai người mới không phát ra động tĩnh gì. Nhìn lại, quẻ nhiên, chỉ thấy ân hầu khoanh tay ngồi sổm trên nhánh cây ngay bọn họ. Nghiêng đầu mà nhìn hai người. Ngoại công, Trịnh Chiêu kinh ngạc, Ân Hầu từ lúc chia tay ở Hy Châu phủ thì liền không thấy bóng dáng đâu, xem ra thật đúng là vẫn đến khai phong a. Ngoan. Ân Hầu thấy Trịnh Chiêu chào, cười tủm tỉm, thuận tiện lại liếc Bạch Ngọc Đường một cái. Bạch Ngọc Đường đương nhiên cũng rất thất thời, giống Trịnh Chiêu gọi ngoại công. Ân Hầu lại chuẩn bị đến mà ôm một cái hã miệng khen ngon bất quá còn chưa có ôm được, truyện chiêu đã kéo áo hắn một cái, dùng ánh mắt mà cảnh cáo hắn không được lợi dụng chiếm tiện nghi loạn. Ân hầu hiếp mắt theo hướng hai người xem mà nhìn ra xa, lập tức hiểu rõ, à, ta còn không hiểu sao hai đứa lại liến lúc như vậy, thì ra là theo dõi một đám cô nương nhà người ta. À. Triển chiêu xấu hổ Ân hầu ôm cánh tay Nhìn quanh một chút Buồn bực Di Sào mấy cô nương kia Trong thật đần độn e Hơn nửa đêm Còn chưa có tỉnh ngủ e Triển chiêu cùng bạch ngọc đường Liết mắt nhìn nhau một cái Triển chiêu liền tiến đến Bên người ân hầu Ngoại công Các nàng đang nói gì vậy Có thể nghe được không e Ân hầu phút cầm Nói cái gì mà kế hoạch thay đổi Triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ngẩn người Cùng nhau nhìn ân hầu Người nghe được sao? Ân hầu biểu môi Cũng không phải là rất xa Có thể nhìn thấy Thì tại sao lại không thể nghe được chứ? Triển chiêu dưới mày Bạch Ngọc Đường đương nhiên hiểu được Ân hầu rất lợi hại Nhưng này xem ra là Ở vấn đề nội lực chặt ân hầu hiểu ý cười hỏi hai người không nghe được a không biết thì phải hỏi nha có muốn ngoại công dạy không a chuyện chiêu cùng bạch ngọc đường có chút buồn bực cũng không phải xấu hổ vì nhờ ân hầu dạy mà là dáng vẻ của ân hầu như vậy thật đáng ghét chuyện chiêu nhìn ân hầu lùm lườm hắn vậy người có dạy hay không a Ân hầu bật người mặt mày hớn hở, tay chỉ chỉ chỗ hỏm nơi gò mé. Nơi này có một huyệt quái, nội lực có thể đi qua, một khi thông rồi là có thể nghe được. Triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, nhìn nhau liếc mắt một cái, đưa tay sờ sờ cái lỗ tai, đúng là cảm thấy nơi đã có gân mạch. Ở phương diện luyện võ thì hai người đều là kỳ tài, Chỉ cần một chút gợi ý Rất nhanh đã lĩnh hội được ý tứ ân hầu Nói đến cũng thật kỳ quái Sau khi vận khí qua tay Thanh âm xung quanh Cũng trở nên rõ ràng hơn Một chiếu đường nói chuyện Ở rừng hoa đào xe xe Cũng đều có thể nghe được rõ ràng Một chiếu đường như đang nổi điên Người rốt cuộc đã làm cái gì vậy hả? Kêu ngư đi bắt người. Người bắt ai mà không được, thế nhưng ngay cả Nha Hoàng nhà Bạch Ngọc Đường, người cũng bắt tới. Nếu vì cái này mà làm hỏng đại sự, người nói phải ăn nói sao với chủ nhân đây? Bạch Ngọc Đường nhíu mày, chủ nhân? Nói chuyện cùng một chiếu đường là một lão bà. Lão bà này có lẽ đã chờ ở rừng đào trước đó rồi, mặt một thân hắc y mới nhìn còn tưởng là lão thái trong coi vườn cây đâu, nhìn nghĩ, bộ dáng có chút quái dị, hình dáng có chút giống heo, muốn khó coi bao nhiêu, có bẫy nhiêu. Ân Hầu mỗi bên một cánh tay khoác lên vai Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, nhìn vào trong rừng đào. Ta mới không ở vài ngày, các ngu sao lại để dính phải cái phiền phức này rồi? chuyện Chiêu tò mò cái phiền phức nào a ân hầu gõ cái trán chuyển chiêu, sau đó lại nhanh chóng xoa xoa, giống y với ngày thường chuyển chiêu xoa xoa cho tiểu tứ tử. người không biết lão thái bà kia a e. chuyển chiêu kéo lại mặt liếc bạch ngọc đường. người nhận thức lão bà kia sao? bạch ngọc đường lắc đầu, lão thái bà này ngoại trừ mặt nhăn hơn các lão thái bà khác thì cũng không có gì khác thường a e. ai? Ân Hầu thở dài, nâng cầm nói: "Cái lão thái bà đó có nhiều nếp nhăn kia, thật ra cũng có chút lai lịch. Nàng ta họ Chu, vốn gọi là Chu nhang người thường gọi là Trư Nhan Quỷ Bà." Triển Chiêu ngón người, Bạch Ngọc Đường cũng nhíu mày. "Trư Nhan Quỷ Bà, tên này hắn cũng có nghe qua." "Chính là Trư Nhan Quỷ Bà, tinh thông nhiếp hồng thuật." xú danh lan xe Sa đó sao? chuyện chiêu khó hiểu, không phải nàng ta vì hại người nên đã bị chặt đầu rồi sao? lão bà này mồm mè chút quỷ, chuyện mất đầu năm đó là do có quá nhiều cựu nhân nên mới dùng kế kim thiền thoát xác, sau đã trốn đến phía tây mà danh ẩn tích. ân hầu vuốt cầm, lão thái bà này trước kia từng muốn ra nhập ma cung. Bất quả, ẻ ta tâm thuật bất chính Quan trọng nhất là ẻ thích bán đứng bạn bè Là một kẻ tiểu nhân bỉ ổi Sau khi bị hồng di của người đẻ thương Thì chảy mất Hồng di người còn suýt nữa đem ả ta bắt lấy Ngũ mẻ phanh thay nữa đó Tiếc à, ả ta quá dẻo hoa Nên trốn rất nhanh Nga Chuyện chiêu gật gọt đầu Không nghĩ còn có chuyện như vậy A Bất quá tính tuổi tác Vì quỷ bà này cũng phải đến trăm tuổi rồi. Bạch Ngọc Đường rất hiếu kỳ, hỏi triển chiêu. Ngoại trừ lam di, còn cả kẻ hồng di. Triển chiêu cười, hồng chanh hoàng lục lam thanh tử, tổng tổng có bảy di. Bạch Ngọc Đường nhìn trời, mẹ cùng người cũng thật nhiều e. Nhiếp hồng thuật sao, triển chiên. Triệu, triển chiêu nghe ra có chút manh mối hỏi ân hồng mấy cô nương kia trong có vẻ ngơ ngét có phải là do trúng nhíp hồn thuật hay không ân hầu buông tay một cái nhíp hồn thuật này trừ khi có ngoại nội lực thâm hậu bằng không nhất định dễ dàng trúng chiêu bất quát đối với những người kiên cường hoặc quá đơn thuần cũng không có dễ trúng sợ nhất là những người trong đầu có việc lo nghĩ hay để tâm vào chuyện vụng vặt nhất định sẽ trúng chiêu. Hạnh Nhi vì tính mà khổ sở, chẳng lẽ là dễ dàng cho người ta thừa cơ lợi dụng nhất rồi sao? Triển Chiêu gật gật đầu. Bạch Ngọc Đường cảm thấy hắn nên đem Hạnh Nhi cấu ra, nhưng mà nếu như phía sau vẫn còn có một chủ nhân, chứng tỏ một chiếu đường cùng quỷ bà kia chẳng qua là cái tiểu lâu la mà thôi. Vẫn cần phải đem kẻ đứng sau theo túng kia dẫn đến nữa. Nếu như Bạch Ngọc Đường đã hoài nghi chúng ta, liền diệt trừ nha hoàng kia đi. Mục chiếu đường nói với quỷ bà, Người sai nàng ta tự mình động thủ, hành động phải bí mật chút, đừng có để lại hậu hoảng gì. Tru nhang quỷ bà gật đầu, lấy từ trong tay áo ra một chiếc chuông bạc, nhẹ nhàng cô cô trước mặt hạnh nhi. Hạnh Nhi nguyên bản đang ngơ ngát, bỗng ngẩn đầu nhìn về phía quỷ bà. Quỷ bè vẫy vẫy nàng đi phía trước, Hạnh Nhi liền đi theo phía sau. Bạch Ngọc Đường cảm thấy không ổn, đừng có lại xảy ra chuyện gì, định đi theo. Ân hầu nhẹ nhàng khoát tay chặn lại, ý bảo hai người tiếp tục theo dõi ở đây, hắn đi cố người là được rồi. Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu gật đầu, Ân Hầu liền biếu mất. Triển Chiêu vỗ vỗ bẻ vai Bạch Ngọc Đường, "Đừng lo lắng, ngoại công không chỉ có thể cứu được hạnh Nhi về mà không chừng còn có thể đem cả quỷ bà cũng bắt về đó." Bạch Ngọc Đường gật gật đầu, hắn đương nhiên tin tưởng Ân Hầu. Hai người tiếp tục nghe, chỉ thấy một chiếu đường chắp tay phía sau, nhìn nhìn sắc trời. Cũng đã đến lúc rồi Lúc này Có hai nữ nhân Ăn mặc kiểu tùy thị Cầm một cái túi lớn màu đen đến Phóng tới trước mặt các cô nương kia Khi hai người đó Mở ra hai cái túi lớn Các cô nương kia đều đi qua Cầm lấy y phục trong bao Triển chiêu cùng Vạch Ngọc Đường nhìn kỹ Y phục dạ hành màu đen Sau đó Các cô nương này cũng không có coi ai ra gì, mẹ bắt đầu thay quần áo. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường chiếu mày quay đi, thật sự đúng là đã trúng nhịp hồn thuật đi. Chờ các cô đương thay quần áo xong, lại từ trong bao mà mỗi người rút ra một thanh trụ thủ. Triển Chiêu kinh ngạc mà liếc Bạch Ngọc Đường, đều có công phu sao? Bạch Ngọc Đường nhíu mày lắc đầu, Dù sao hạnh nhi, cũng không có biết Mấy người này sao thì không rõ bất quả nhìn qua thì cũng không giống như có e Một chiếu đường khoát tay Các cô nương này đều phân công Tản ra các hướng mà đi Chia nhau ra sao Bạch Ngọc Đường cảm thấy khó hiểu Triển chiêu cũng không giải thích được Xem ra các nàng hành động cũng chậm chạp đích xác cũng không giống như có vỏ công cao cường gì Bây giờ là nửa đêm rồi Còn cầm đeo đi làm chuyện gì Bạch Ngọc Đường cũng không hiểu Nhiều người như vậy Mà bọn họ chỉ có hai người Biết chạy thiếu ai Thôi thì cứ ở lại Theo dõi một chiếu đường Một chiếu đường có lẽ còn chờ quỷ bà trở về Nóng lòng đi tới đi lui Đợi mãi cũng không thấy về Liền như mày Sao chậm chạp như vậy Giết một cái nghe đầu Cũng cần nhiều thời gian như thế Tùy Tùng thấp giọng nói Ngữ sử Chúng ta nên đi về dịch quán đã Đi lâu quá chưa trở về Rất dễ khiến cho Tống Binh nghi ngờ Một chiếu đường thở dài Gật đầu Không đợi quỷ ba nữa tự mình mang theo tùy tùng trở về, triển chưa cười cười, có lẽ quan hệ cũng không có tốt. Đó là chuyện thường. Bạch Ngọc Đường thấp giọng nói. Một chiếu đường kia hoặc nhìn thuộc dạng tử cho mình giỏi, trừ nhang quỷ bè thì lại xuống danh lan xa hẳn là không thấy nàng ta vừa mắt được. Đang lúc nói chuyện, chợt nghe cách đó không xa có thanh âm truyền đến. Triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cẩn thận lắng nghe, liền nghe đến Tha mạng e ân hầu tha mạng, ta liền cút khỏi Trung Nguyên ngay, sẽ không quay về nửa bước, tha mạng à Triển chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau một cái, cũng nhảy khỏi cây Dưới ánh trăng, chị thấy ân hầu chấp tay phía sau đi tới Theo sau là Hạnh Nhi đang vỗ vỗ đầu Còn có một tên trư nhan quỷ bà Đang cầu xin Vĩ mặt của Hạnh Nhi lúc này Cũng đã thanh minh không ít Nàng vỗ vỗ đầu Cổ tựa như vẫn còn đau ngẩng đầu liếng liếc mắt một cái Nhìn thấy Bạch Ngọc Đường Liền ngón người Thiếu ra Hạnh Nhi kêu lên một tiếng Bạch Ngọc Đường gọt gật đầu Xem ra nha đầu kia đã tỉnh Đầu chết ta Hạnh Nhi xoa xoa cổ Bạch Ngọc Đường nhìn phía sau cổ nàng Có một vết màu đỏ Giống như là bị thương Không có việc gì chứ Bạch Ngọc Đường hỏi Hạnh Nhi nhanh chóng lắc đầu Vừa chỉ ăn hầu một cái Ta mới nảy Thiếu chút nữa là đã nhảy xuống vật rồi May là có hắn cấu ta Bạch Ngọc Đường gật đầu Mặc kệ hắn cùng ân hầu Có thân thuộc đến thế nào Nhưng dù sao Người ta cũng đã cứu nha hoàng nhà mình Lý ra nên nói câu cảm tạ mới đúng Ân hầu khoát tay Ý bảo Bạch Ngọc Đường Không còn khách khí Quay đầu lại liếc mắt Nhìn quỷ bè kia cười nhạt một tiếng Mạng người cũng thật là quá dài à Lúc này quỷ bà lạnh rung quỳ rạp trên mặt đất đạp đầu cầu xin thê thứ nói cái gì mà ẻ ta có mắt không tròng không biết ân hầu đại giá quan lâm tóm lại cái gì cũng nói hết chỉ cầu mong ân hầu đừng có giết mình chuyển chiêu cùng bạch ngọc đường yên lặng đứng một bên trừ nhang quỷ bà tuy rằng danh tiếng không tốt nhưng mà dù sao cũng từng là nhân vật danh vang giang hồ Vậy mà gặp ân hầu Lại sợ thành cái dạng như vậy Cũng thật sự là Ân hầu nhìn Chuyển chiêu ý tứ Hỏi đi Chuyển chiêu hỏi quỷ bà Các ngươi đến tộc cùng là ai Có mục đích gì Vì sao lại bắt những cô nương này Trừ nhàn quỷ bà Méo máu thấp giọng nói Kỳ thật Sau khi ta bị trục xuất khỏi võ lâm trung nguyên Vẫn luôn sống ở Tây Nam Cuộn sống hàng ngày Cũng rất khó khăn mà trôi qua Sau đó một chú quốc hưng thịnh Liền nơi nơi tìm kiếm quốc sư Yêu cầu phải là nữ nhân Ta liền đến đó Một chú quốc mời ngươi làm quốc sư a Ân hầu nghi thật mới mẻ, Quốc vương kia khẩu vị cũng thật nặng đó Quỷ bà than thở một câu quốc vương một chiếu quốc này suốt ngày đội đeo một cái mặt nạ thần thần bí bí nhưng là võ công kỳ cao con người cũng giảo hoạt nàng ta chiêu mộ không ít kỳ nhân tự hồ mưu đồ gì đó ta bất quá chỉ là một trong số đó mà thôi mưu đồ cái gì triển chiêu hỏi ta không biết bất quá chúng ta cũng không có trực tiếp nghe lệnh quốc vương mà là nghe lệnh một người khác Quỷ bè câu mày, lắc đầu. Đó cũng là một quái nhân. Là ai? Triện chiêu hỏi, tâm nói. Ngươi có thể sáng khoái một chút không à? Hỏi một câu, nói một câu, chậm muốn chết. Ta không biết tên thật của nàng ta. Là một cô nương tuổi còn trẻ. Bất quá, cũng coi như là một nhân tài. Tất cả mọi người đều gọi nàng ta là quỷ bà nói tới đây dừng lại một chút đào hoa nương nương triển chiêu và bạch ngọc đường liếc mắt nhìn nhau một cái không phải lại trùng hợp như thế chứ lại nhìn ân hầu đang ngồi tròn hổm đập đập trên mặt đất đào hoa nương nương ha ha ha triển chiêu cùng bạch ngọc đường đều hiểu được Tại sao ân hầu lại cười vui vẻ như vậy Chuyện này đích xác cũng thật buồn cười Đúng rồi Người bắt nhiều cô nương vì tình mà đau khổ như vậy Lợi dụng nhiếp hồng thuật Rồi không chế các nàng, Mục đích là gì Triển chiêu nhìn nhìn hạnh nhi Hỏi quỷ bà Đều là một chiếu đường bảo ta làm Ta đều nghe lệnh Á. Đầu Ả tính toán muốn ám sát Hoàng đế Đại Tống Cái gì Cái gì triển chiêu cả kinh, nhờ tới mấy cô nương vừa rồi còn mặt hắc y. Mấy cô nương đó vừa rồi còn cầm cả binh khí đi, không phải là đến hoàng cung ám sát chứ. Quỷ bà lắc đầu. Không, ý định ban đầu là lâu vài cô nương lại trong hoàng cung cũng không nghĩ đến lại bị hoài nghi, làm hỏng đại sự, cho nên mới thay đổi kế hoạch. Thay đổi thế nào? Chuyển chiêu hỏi, quỷ bà nhớ mày, phải làm cho mấy cô nương đó đi tìm những kẻ phụ tình báo thù, sau đó liền tử sát. Nghe quỷ bà nói như thế, chuyển chiêu liền nhớ đến kế hoạch treo đầu dê bán thịt chó của Hoàng Thủy Văn và Tàu Kiếm, chắc không phải hai người đó đã biết được cái gì nên mới nghĩ ra chiêu này chứ. Bất quả, các cô nương này Trong tình trạng vô thức Mẹ lại phải cầm đeo giết người Sau đó lại còn phải tự sát Như vậy rất tội nghiệp Một chiếu đường kia đủ ngoan độc an Triển chiêu vỗ vỗ Bạch Ngọc Đường Ý bảo mình phải quay về khai phong phủ Dẫn thêm người đi tìm các cô nương đó Bạch Ngọc Đường liền gọt đầu Cũng trở về cùng hắn chính lúc này lại nghi ân hầu phía sau nói một câu kia cái gì ngọc đường e sư phụ người cũng tới đó ân hầu nói xong cướp bộ bạch ngọc đường cũng dừng lại quay đầu nhìn hắn sư phụ con cũng tới ân hầu sờ sờ cầm nhìn trời hắn buổi chiều còn cùng ta đến cửa thành phủ khai phong e thiên tôn cũng đến sao triển chiều còn rất vui vẻ, rốt cuộc cũng có thể trông thấy bị kỳ nhân này rồi. hắn không đi cùng với người a đến bạch phủ sao? Khụ khụ, ân hầu than thở một câu. vừa nãy chính xác là có cùng một chỗ với ta. bạch ngọc đường rút khẩu lương khí, hắn lại lẹt đường sao? ân hầu vỗ tay vang một tiếng, chỉ chỉ bạch ngọc đường đúng vậy. Bạch Ngọc đừng đỡ tráng lại nữa sao? Triển Chiêu buồn bực, hay là Thiên Tôn cùng sống mình là một người lỗ sĩ? Si. Bạch Ngọc đường vỗ vỗ Triển Chiêu, người đi tìm những nữ nhân này thôi, ta đi tìm sư phụ ta. Triển Chiêu thấy hắn có vẻ rất lo lắng, liền an ủi không cần lo lắng đâu, khai phong phủ trị an tốt lắm, cho dù có lạc đường thì thiên tôn cũng có thể tìm khách điếm ngủ một đêm, trời sáng ta sẽ phái người giúp ngươi đi tìm a. Bạch Ngọc Đường cũng chỉ có lắc đầu thở dài, nhất định phải tìm được trong vòng một canh giờ. Triển Chiêu hơi sửng sốt, tại sao? Bạch Ngọc Đường vô lực nếu như đã nguội lạc đường đến hơn một canh giờ hậu quả có lẽ sẽ không thể chịu nổi. Triển Chiêu há to miệng, sẽ có hậu quả gì? Ân hầu ở một bên xoa đầu cảnh khái. Tóm lại là sẽ rất nghiêm trọng đó. Cửa hoàng cung, một bạch y nhân ngẩn mặt, nhìn đại môn đóng chặt cùng mái hiên được trèm rỗ tinh sáo sờ cầm. Dạ phong thổi bay qua mái tóc bạc tinh phiêu lãng của hắn, chợt nghe hắn sâu kính mở miệng nói, khách điếm của khai phong phủ thật a e, thật khí phái. Lại sờ sờ bên hông, không mang theo tiền, nghĩ nghỉ, trước cứ vào ngủ đi, sáng mai gọi Ngọc Đường đến trả tiền.